Mời các bạn theo dõi chuyện Hất Phu Nhân. Tác giả là Tùy Tâm. Chiến nữ Mickey. Người đọc VV. Chuyện được phát hành trên website taipblog.com. Chương 6. Tự lực cánh sinh.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 Dạ, không đâu, thức vui nhân Ngô tì không dám có bất cứ ấm mứt nào Tử vân sương sương nói Nàng thân là hạ nhân Thủ nhân có quyền quyết định Nàng tới đâu, hầu hạ ai Đại vui nhân muốn nàng tới bên cạnh thức vui nhân Và có chỗ khó của người Mà nàng lại càng không thể có ấm mứt gì Hơn nữa Thúc vương dân đã trải qua những cay đắng khổ, lại tới sự trước tố với nàng cũng không có hoang hạ. Nàng coi thấy mình may mắn hơn nhiều, thì không phải hoang hạ những việc vương dân khó tính khác. Không dám, chứ không phải là không có. Hay là trong lòng các nàng từ sau khi bán mình lộ vương gia xong thì sẽ không còn quyền tự làm chủ được nữa. Lộ trì tâm thở dài Bây giờ thì nàng cũng có năng lực gì đâu mà lo cho người khác Bữa tối em ngủ cùng ta ghét Quảng tra đã nói sẽ gọi người tới sửa mấy nhà ở trúc viện Ta cũng được nhận bàn từng tháng Hơn nữa còn cả cái vòng hôm qua ta đưa cho em Chắc chúng ta cũng dung đỡ được một thời gian cắn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 Nhà đầu này sao lại đơn thuần như thế? Đối với nàng tốt, nàng đã cảm kết bạn phần. thực ra, đây là cách ứng xử đơn giản nhất giữa người với người mà thôi. Tử Vân, năm nay em bao nhiêu tuổi? Ở trong loại vương vũ đã bao lâu rồi? Có còn người thân nào không? Vốn đây là một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Tử Vân đang bận biệu, đột nhiên gần lại. Dạ, bọn phu nhân, Tử Vân năm nay 15, bán mình cho lộn vô phủ đã 2 năm, trong nhà không còn ai. Nếu không phải cha mẹ mất, thì nàng cũng sẽ không bị đại đương hàng sớm đưa tới vô phủ làm nhà đầu. Thấy Tử Vân im lặng, lộ tì tâm đi tới, ôm nhẹ thân thể giỏi chắn kề yếu đó vào lòng. 15 tuổi, đáng lẽ phải là thời gian hạnh phúc nhất của con người. Nhưng con già nghèo khổ đã sớm phải chịu bất vả. Nàng vẫn còn hơn những người cổ đại này, vì nàng 15 tuổi còn hạnh phúc hơn nhiều. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cha mẹ cũng là bức các chị thôi. Bỏ lại em một mình cũng là điều bọn họ không muốn nhất Vì bản thân cũng là vì họ Em phải sống cho thật tốt Nhưng mà cha mẹ Nếu hai người biết con đã chết Thì có thấy đau khùng chút nào không? Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website 2vblog.com Lộ tổng quản muốn gặp trước ta Nói Nam. là có việc muốn bẩm báo Giọng nói của lộn quyên vang lên bên ngoài cửa Lộ nghiệp Hắn có chuyện gì cần nói Cho hắn ta vào Vũ mạc nhiên cầm lấy bộ cảm y màu trắng phát trên bức hình phong mặc vào Hoa vang trên tay áo Thừa thiêu bằng sợ tơ tầm Màu tím thật tinh xảo Dây lưng cũng bay màu tím Cuối cùng là ngoại bào màu trắng Của quan tứng Mỹ Gián người như thư sinh lại mang theo phong độ cử chỉ nho nhã Như khi trước tở ra lại khiến đất phương bắt e sợ Thanh nhã rồi lại lạnh khóc Lộ nghiệp vừa bước vào cửa Thì cuối người xuống mới dám tiến lên Trong đầu thầm nghĩ Hôm qua không biết lộ phúc làm sao Mà lại chạy tới phẩm báo yêu cầu của thức vua chân Nói thật chứ Yêu cầu này của thức vương nhân, hắn cục chẳng biết phải làm sao Thảo nào mà bộ dáng của lũ phúc lại quá lạ như vậy Nhưng không biết có nên hỏi hay không Nhỏ chọc giận vương gia thì hậu quả thật không dám nghĩ tới Bẩm vương gia, nô tài có gì cầu xin ý kiến của ngài Có đại vương nhân làm đá trắng, cho dù vương gia tới trận Thì cũng không tới phút chút hết lỗi lầm lên đầu hắn Ừ, nét mặt của Vương gia không biết là đang tốt hay xấu, việc này có nên nói hay không đây? Do đang chừng chờ nên hắn không nhìn thấy ánh mắt vượt quét qua của Vũ Mạch Nhiên. Có việc gì? Giọng nói lạnh lùng khiến lộ nghiệp giật mình mà bực thúc lên. Dạ là chuyện liên quan tới thức vương nhân. Đại Phương Nhân truyền lệnh là mỗi tháng đưa bàn tới trổ thức Phương Nhân Còn sai một gia hoàng tới trúc viện Lộn Kiệp e dè nhìn trên mặt tức cho mệnh lệnh của Phương Cha Cứ theo lời Đại Phương Nhân mà làm Lộn Nguyên ngựa đã chuẩn bị xong chưa Tẩm Phương Cha đã xong rồi ạ Vũ Mạc Diên thấy Lộn Kiệp chưa rời đi nên hỏi Có chuyện gì nữa, nói sau Luôn kịp này lúc nào cũng lề mề như vậy Dạ thưa Vương Sa Hôm qua mang bạn tới cho thức phương nhân Thì thức phương nhân yêu cầu tô tài Phái hai người tới xây dựng phòng bếp cho phương nhân Mặt khác sửa lại mấy nhà trong trúc viện Không biết có được không ạ Một lúc sau, vẫn không nghe thấy lên tiếng Lộn kẹp cứng đầu nhìn vương gia, phát hiện ánh mắt lạnh lùng như văn của vương gia thì không khỏi sợ tết mất lập tức cúi đầu xuống, cho nên không thấy được vẻ ghi ngờ trên mặt của vũ mặt nhiên. Khởi bẳm vương gia, lộ thì vệ đã dắt cửa tới cổng lớn, tiếng đô bọc bám báo bên ngoài cửa, khiến vũ mặt nhiên nhím mày. Lộn kẹp cứ làm theo yêu cầu của thức quân nhân. Nữ dưng, cho rằng làm như vậy còn có thể thu hút được hắn ư Hắn muốn xem xem, nữ nhi của ưu trứng còn dở trò gì ra nữa Dạ, đợi tới khi vương gia đã đi khuất Lộn kịp mới dám đỡ đầu lên, ngùng tay áo lao đi mồ hôi trên tráng Bên trong cựu thư phòng, màu không khí có vẻ kiêm túc Ngoại trừ người đang ngồi ở trên, thì những người còn lại đều yên lặng Dù sao bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để mở miệng Sao? Hôm nay các huynh tới là để gặp chẩm hay là ngắm thư phòng của chẩm Giọng nói của nam tử rất ôn hòa, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là muốn nói Nếu không muốn nói thì chỉ bằng ra ngoài Thấy vị hoàng huynh cuối đầu không nói gì Vũ mặt chính, đồ cá giàu này chưa bao giờ thể hiện ra là đại huynh cả Vĩnh viễn cứ lãnh tạm như việc không liên quan tới mình như vậy Luôn khiến hắn phải gánh vác trọng tách trên vai Vũ mặt nhiên hiếu mày, tiến lên một bước Trong lòng hoàng thượng chắc hẳn đã sớm có dự định rồi, đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại như đang khẳng định ha ha, dựa vào đâu mà lộ Vương lại khẳng định như thế? Như không nghe thấy lời nói khẳng định của Vũ Bạch Nguyên, Nam Tử tay trái phúm đang đặt ngay kháng trên ghế, liền đặt lên tay phải, chậm trải, xoay xoay dưỡng hộp trên ngón ấp út. Đôi này cong hình quả trứng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vòng hộp trên tay, chí cười khác không nhìn thấy rõ ánh mắt Nam Tử ra sao. Nhưng làn da trên mặt lại vô cùng mịn nàng Bên dưới mũi là khoáng môi hơi nhấp lên Biểu hiện ý cười rất rõ Tết cha, biểu hiện bên ngoài là như vậy Từ trước tới nay Hoàng thượng luôn thông minh tột vật Việc lần này của Thanh Dương Chắc đã sớm nằm trong dự liệu của Hoàng thượng Mà đã như vậy Thì có giải quyết ác hẳn Hoàng thượng đã tính toán trước Vũ mặc nhiên phải thừa nhận thứ đệ của hắn cũng là hoàng thượng, bây giờ là con hồ ly lợi hại nhất, xảo quyệt vô cùng. Đánh chết, hắn cũng không tin trọng đầu hoàng thượng lại không suy tính trước. Hiện giờ bọn họ ở đây, chỉ em là đang bị ép buộc, mấy quân gia bọn họ phải đứng ra giải quyết. Lộ vương đúng là thẳng thắng, trong đầu trọng quả thuật có một suy nghĩ, Có điều... Nam tử quét mắt về vẻ mặt khác nhau cũng bé cười Chính vương lãnh đạm, lộ vương thẳng hiên Còn hiên vương thì phức tạp Vũ Mọc Phong thầm cảm thấy buồn cười Ha ha, có phải bọn họ đều đan khỉ Có chút hành quả khi ngồi trên cây vàng Cảm giác có kẻ khác nhìn chầm chầm vào Với vẻ thèm hú Thật không tệ Thế bây giờ hắn vẫn chưa chơi tráng, nhưng mà trọng hoát trợt lé, hắn thật không vừa mắt với vị Thái hậu lãng dương gia trong hậu khuôn kia. Tuy nói khả năng góc đầu lên là không thể, nhưng chơi với bà ta, hắn cảm thấy chán ngán rồi. Bước vả lắm mới có cơ hội để hắn loại trừ, sao có thể buông thai dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, lần này lại còn danh chính ngôn thuận.